Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bọn chúng không cam tâm mà thiết lên giận dữ trong mắt lõm sâu giận dữ nhưng mà không dám sông vào hài tử cắt máu ngghih nhỏ vào đây người sẽ ăn cái bánh bao kia cho nên chỉ có máu của người mới có tác dụng mỗi ngón ba giọt nhỏ đi Bạch Vũ cũng biết hắn vội vàng đưa ngón trò lên mà cắn một cái máu tươi nhỏ ra từng giòt thấm vào hai ngón tay đang cử đồng bỏ dưới sản nhà Dãy muốn thoát khỏi sự chỉ Từng giọt máu ngấm vào hai ngón tay Làm cho chúng như có cảm giác khoan khoái mà nằm im Giọt máu thứ ba nhỏ xuống thì hiện tượng lạ lùng lại xảy đến Hai bóng người giữ tờn ở phía ngoài bàn tay không tự chủ được Dần dần bị kéo vào trong Dần ra cả một cánh tay đã tiến vào trong vòng tròn vang lên những âm thanh gào rút kinh dị Bọn chúng muốn kéo tay thoát ra khỏi cái cảm giác đau đớn Nhưng mà dường như bị một sức mạnh vô hình cứng ép mãnh liệt Để vào bên trong dần dần đối liền chạm vào hai ngón tay Hai ngón tay kia vẫn như vậy Đã lần này không hề cử động hay là dãy dụa Mà lại chủ động nằm im đợi cho hai người kia tín vào Một lát sau thì làn khói trắng đã tan hết Gió từ ngoài cửa cũng bắt đầu lùa vào thổi bay đi đám cho Ở giữa sàn nhà hai người nằm ngừa mà tờ hồn hền Hai ngón tay đang được lão giả kỳ giữ còn hai người kia đã bị ngón tay rung nạp lại. Bạch Vũ đưa bàn tay lên chán lau đi mồ hôi, hồi tường lại cảnh gặp mẫu thân cùng với muội muội mà không nhìn được hỏi lão già Ông ngoại, nãy rõ ràng đó là mẫu thân cùng với muội muội của ta, đúng là cái cảm giác máu mù ấy ta không thể nào nhầm lẫn. Lão giả lề cái chân còn lại, chống tay ngồi dậy cười mà nói, Hài nhi, đúng thật đây là hai người đấy, nhưng mà chỉ là một phần hồn mà thôi. Hai ngón tay này ngươi chặt của mẫu thân với muội muội đều là có một phần linh hồn ta đất đem luyện làm ngạ quỷ. Đợi ta nuôi dưỡng nó mạnh mẽ hơn sẽ đưa cho người trở về xung hạp với phần hồn còn lại của hai người mà báo thủ. Bạch Vũ gật đầu từ đầu của hắn có tính toán như vậy cũng không có gì bất ngờ. Nhưng hắn vẫn còn chưa rõ ràng về ngạ quỷ tò mò không nhịn được mà hỏi. Ông Hoài, người nói thêm cho ta về ngạ quỷ đi. Ta sẽ ở đây với người 2 năm sẽ học hết bí thuật của người. Lão già mỉm cười vút tròm dâu lên tiếng mà đáp. Tiểu từ người nghề nào không chọn lại muốn học theo ta cái nghề này. Nhưng Âu cũng là sự lựa chọn của người. Ta sẽ nói cho người biết ngạ quỷ là như thế nào. Ta muốn báo thù ngày gì ta không quan tâm. Được rồi, nghe cho kỹ đây. Ngạ quỷ là một dạng khắt máu, chúng không giống với đám ma quỷ vô hình. Chúng có sắc thân người thường có thể nhìn thấy, thường thì chúng sẽ là những oan hồn vất vượng chết oan không siêu thoát, một số được đưa vào tu la giới, còn một số thì vất vượng nơi trần gian làm việc ác. Ngạ quỷ cũng có nhiều loại, mẫu thần của ngươi và muội muội của ngươi theo ta đang luyện phần hồn này. Khi mà dung hợp sẽ là một loại khác của ngạ quỷ là lệ quỷ, ít ra còn giữ được tính người chứ không mất hết thần tính như bọn ngạ quỷ kia. Bạch Vũ gật đầu, thật ra hắn cũng rất mê muội mấy cái vấn đề tâm linh này. Từ nhỏ hắn thường trốn ra khỏi phủ để tìm gặp âm ngoại, nghe lão kể chuyện ma quỷ. Dần ra thành quen, hắn đã bị những cái thứ quỷ quái thu hút lúc nào chẳng biết. Cuộc sống của hắn trôi qua tại khu rừng ẩm ướt không một bóng người này đã 2 năm. Thường ngày cùng lão già tìm hiểu về cói âm luyện mấy cái vô thuật mà lão truyền dạy. Cuộc sống của hắn không an nhàn có phần khắc khổ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, vì lúc này trong đầu của hắn chỉ có hai chữ báo thủ mà thôi. Trước cổng phù của nhà họ Bạch, những đoàn người qua lại thấp nập, một thanh niên có phần tuấn tú mặc một bộ đồ dài màu đen, trước mũ trùm cả khuôn mặt đề lộ ra ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cổng phù cười lạnh thỉ thầm. Bạch ra, ta đã trở về. Tránh ra, tránh ra. Người thân bí đứng trước cổng phủ đó là Bạch Vũ, nhưng hắn lại bị hai tin cao to mặt mày giữ tợn phía sau hút phải bả vai, hất vang sang một bên, thì một tiếng nói âm chậm sắc lạnh liền vang lên. Người đứng trước Bạch ra tần ánh giả là có ý đâu gì? Bạch Vũ nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu nở một nụ cười đó là Bạch Cương. Đại ca, lâu ngày không gặp. Bạch Cương ngạc nhiên, này hắn đã trưởng thành hơn ra dáng người kế nghiệp bạch gia, có nét lạnh lùng giống với Bạch Khởi, nhưng lúc này gặp lại Bạch Vũ, hắn đã vứt bỏ cái sự lạnh lùng luôn hiện diện trên khuôn mặt trong mấy năm nay mà là một nụ cười hiền từ tiến lại gần Bạch Vũ. Bạch Cương đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt của Bạch Vũ mà cười lớn, "Tam đệ, ngươi đã trở về." Đài cả... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net